tần Trung bà Chu Tiễn giản lưu về rồi lên trình Vương phu nhân không thấy ở trong phòng hỏi ra lũ A Hoànng mới biết là sang chơi bên tiết phu nhân bà Chu liền ra cửa nách qua nhà phía đông đến viện Lệ Hương vừa vào đến cửa thấy A Hoàn của Vương phu nhân là Kim Xuyến cùng một a Hoàn mới để tóc đang đùa với nhau ở trên thèm chồng thấy bà chu Kim Xuyến biết Tân có việc gì, liền hách mồm vào phía trong gia hiệu. Bà chú khẽ nâng dèm bước vào, thấy Vương Phu Nhân cùng Tiết Phu Nhân đang nói chuyện lan man, hết việc nhà đến việc người. Bà chú không dám đánh động, dạo bước vào nhà trong. Thấy Tiết Bảo Thoa mặc đồ thường, trên đầu búi tóc trần ngồi cạnh bục, cúi xuống bàn cùng A Hoàn là anh Nhi đang vẽ hoa. Thấy bà Chu đến, bảo Thoa bỏ bút xuống, quay người lại, đon đả, cười nói. Mời chị Chu ngồi ạ. Bà Chu vội cười nói. Cô mạnh luôn chứ ạ? Rồi ngồi cạnh bộc nói. Đã ba hôm nay không thấy cô sang bên kia chơi, hay là cậu bảo có điều gì trái ý đấy? Sao lại nói thế ạ? Chỉ vì bệnh của tôi lại phát, nên phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày thôi ạ. Thế ạ? Cô có bệnh gì thế? Nên mời thầy xem mạch cho thuốc, còn trẻ tuổi mà mắc bệnh không phải là chuyện chơi đâu nhá. Thôi, đừng nói đến chuyện ấy nữa ạ. Đã mời bao nhiêu thầy lang tốn thuốc tốn tiền, rút cục chẳng thấy hiệu nghiệm gì cả. Sau có một vị hòa thượng chuyên trị những bệnh không tên không tuổi, tôi nhờ xem người bảo tôi bị nhiệt độc từ khi ở trong thai, may mà tiên thiên tốt nên không việc gì ạ. Thuốc thường thì không ăn thua gì đâu. Người có kê cho bài thuốc tên là Hải Thượng Tiên Phương, lại cho một gói thuốc bột để làm thuốc dẫn. Mùi thơm la lạ. Người bảo hệ thị đau thì uống một liều là đỡ ngay đấy. Mà kể cũng lạ thật, uống vào quả là thấy hiệu nghiệm ạ. Phương thuốc gì cô có biết không? Để sau này có ai mắc bệnh như thế, tôi sẽ mách họ, cũng là một việc làm phúc ạ. Đừng hỏi phương thuốc ấy còn hơn, nếu hỏi, có khi là người ta bực đến chết đi được. Các vị thuốc phải có đồng cân đồng lạng nhất định, khó nhất là được hai chữ vừa khéo. Phải có 12 lạng nhụy hoa mẫu đơn trắng nở vào mùa xuân, 12 lạng nhụy hoa sen trắng nở vào mùa hạ, 12 lạng nhụy hoa phủ dung trắng nở vào mùa thu, 12 lạng nhụy hoa mai trắng nở vào mùa đông đem bốn thứ này phơi vào ngày xuân phân năm sau rồi tán kỹ với thuốc bột, lại phải có 12 đồng cân nước hứng giữa trời đúng vào ngày Vũ Thủy. Ôi trời, ơi, mất 3 năm mới thành thang thuốc, nếu ngày Vũ Thủy không mưa thì làm thế nào? Dạ, nếu không gặp được nước mưa vừa khéo thì đành lại chờ vậy ạ. Còn phải 12 đồng cân nước móc vào ngày Bạch Lộ. Mười đồng cân nước xương vào ngày xương ráng, 12 đồng cân tuyết vào ngày tiểu tuyết. Đem bốn thứ này hòa với thuốc, thêm 12 đồng cân mật ong, 12 đồng cân đường trắng, viên to bằng quả nhãn để vào trong cái hũ sứ cổ, chôn ở gốc cây hoa. Khi nào ốm thì lấy một viên ra uống, sắc một đồng hai phân hoàng bá làm thang ạ. Ôi à gì đà Phật khéo chết người chưa! Chờ đến mười mấy năm nữa, cũng chưa chắc đã tìm đủ được các vị thuốc í. Dạ không ạ, cũng may, sau khi hòa thượng đi độ một hai năm, vừa khéo, tôi tìm đủ các vị để chế được một tễ. Giờ tôi mang từ Nam lên, hiện chu ở gốc cây lê kìa. Vậy thuốc ít là tên gì hả cô? Dạ có, hòa thượng bảo là tên là Lãnh Hương Hòa. Bà Chu nghe xong gật đầu hỏi. Cô ống ra sao ạ? Dạ không biết thế nào, chỉ ho xuyễn thôi, uống một viên là khỏi. Bà Chu muốn nói nữ, chợt nghe Vương Phu Nhân hỏi. Ai ở trong ấy đấy? Bà Chu vội chạy ra, trình việc giản lưu. Một lúc thấy Vương Phu Nhân không nói gì, bà Chu muốn lùi ra, thì Tiết Phu Nhân cười bảo. Chị đứng lại đây, tôi có cái này, nhờ chị mang đi hộ ạ. Nói xong gọi Hương lăng Có tiếng rèm động A hoàn bé hồi nãy Chơi đùa với kim xuyến Tiến lên hỏi Thư mẹ bảo gì ạ? Tiết phu nhân bảo Còn à, lấy trùm hoa trong hộp mang lại đây Hương lăng vâng lời Mang hộp gấm nhỏ đến Tiết phu nhân nói Đây là 12 hai cành hoa bằng lụa Kiểu mới rất đẹp Ở trong cung tết ra để cài đầu Hôm qua tôi nghĩ, nếu cất nó đi, nó cũng mất, thật đáng tiếc. Chỉ bằng đem ra cho các chị em chúng nó dùng. Tôi định đưa ngay, nhưng rồi lại quên bẵng đi mất. Hôm nay chị đến vừa đúng, nhờ chị mang đi chia giúp cho tôi. Ba cô nhà, chị chia mỗi cô hai cành, còn sáu cành, cho cô Lâm hai cành, cô Phượng bốn cành. Vương Phu Nhân nói, Sao không để cho cháu bảo mà lại chia cho các cháu? Tết Phu Nhân nói, Chị không biết, còn dành ấy tính lạ lắm, giờ này nó có thích hoa thích phấn bao giờ đâu. Bà Chu cầm hộp ra cửa, thấy Kim Xuyến vẫn còn ngồi ngoài nắng, bà Chu hỏi. Con hương lặng này, có phải con bé mà người ta thường nói thì sắp vào kinh mới mua nó, vì nó mà xảy ra vụ án mạng đấy phải không ạ? Kim Xuyến nói, Nó đấy ạ, chứ còn ai nữa. Đường nói, thấy Hương Lăng cười hì hì chạy đến, bà Chu kéo tay nó lại gần, ngắm nghía nó một lúc rồi quay lại phía Kim Xuyến, cười nói. Giáng liệu con này hơi giống chị Dung bên Phủ Đông chúng ta đấy. Kim Xuyến nói, tôi cũng bảo thế ạ. Bà Chu lại hỏi Hương Lăng, em đến đây được mấy năm rồi, cha em ở đâu, năm này bao nhiêu tuổi. Quê quán ở đâu? Hương Lăng lắc đầu. Em chẳng nhớ gì cả. Bà Chu và Kim Xuyến nghe nói than thở khổi lâu. Một lúc sau, bà Chu đem hoa đến buồng Vương Phu Nhân. Nguyên gần đây giả mẫu có nói. Lũ cháu gái bây giờ đông hơn trước, ở chung một chỗ không tiện, nên chỉ để Bảo Ngọc và Đại Ngọc ở bên cạnh cho đỡ buồn thôi. Còn à, ngành xuân thám xuân tích xuân, thì cho ở ba gian sau buồng của Vương Phu Nhân, và bảo Lý Hoàn sớm tối trông no. Bà Chu tiện đường đến đấy trước, bọn A Hoàn nhỏ đang ngồi trong nhà nghe đợi sai gọi. A Hoàn của thám xuân là thị thư, A Hoàn của ngành xuân là tư kỳ, đứng vén dèm, tay hãy còn bưng khay nước. Bà Chu biết ngay là mấy cô đang ngồi chơi đấy, bèn đi vào buồng. Thấy Ninh Xuân, Thám Xuân đang đánh cờ dưới cửa sổ, bà Chu đưa hoa và nói rõ là của tiếp Phu Nhân cho. Hai cô dừng đánh cờ, đứng dậy gửi lời cảm ơn, rồi bảo A Hoàng kết đi. Bà Chu vâng lời rồi nói, Cô Tích Xuân không ở nhà, có lẽ sang bên cụ à? A Hoàng nói, Dạ, không sang bên ấy thì còn đi đâu ạ? Bà Chu nghe nói, đi sang ngay. Gặp Tích Xuân đang cười đùa với sư cô Chí Năng ở Am Thủy Nguyệt. Trong khi bà Chu đến, Tích Xuân hỏi có việc gì? Bà Chu mở hộp ra nói, việc tiết phu nhân sai đem hoa đến cho. Tích Xuân cười nói, Tôi đừng nói với trí Năng, ngày mai sẽ cắt tóc theo cô ấy đi tu. Rõ khéo chưa, giờ lại mang hoa đến. Đã cắt tóc, thì còn cày hoa vào đâu được nữa ạ. Mọi người cười ẩm lên, tích xuân sai A Hoàn cất hoa đi. Bà chu hỏi chí Năng. Sư cô đến đây bao giờ ạ? Sư phụ đầu chọc của cô đi đâu rồi? chí Năng nói. Chúng tôi đến từ sớm, sư phụ của tôi đến thăm bà hai, rồi sang bên nhà ông sư, bảo tôi chờ đây ạ. Bà Chu hỏi. Tiền hương đến ngày rằm đã lĩnh chưa ạ? Chí nàng nói, tôi không biết ạ. Tích Xuân hỏi bà Chu, tiền hàng tháng của các chùa, các miếu, ai trông non ạ? Bà Chu đáp, dư tín trong non ạ. Tích Xuân nghe xong cười nói, Thảo nào, sư phụ khi mới tới, vợ dư tín, đã đến thì thầm, chẳng cũng chỉ việc ấy thôi đấy. Bà Chu nói chuyện với Chí Năng một lúc, rồi sang nhà Phượng Thư. Đi đường cạnh nhà, ven qua cửa sổ nhà Lý Hoàn, rẽ sang tường Hoa phía Tây, ra đến cửa nách, thì đến nhà Phượng Thư. Đến thèm A Hoàn nhỏ là Phong Nhi, đừng ngồi ở bậc cửa, chồng thấy vội vẫy tay bảo đi sang phía Đông. Bà Chu biết ý, gión rén đi ngay đến đó, thấy vú em đường du em ngủ, bà Chu khẽ hỏi. Mở đừng ngủ trưa đấy ạ, nên mở dậy hộ ạ. Vũ em cười, bũ môi lắc đầu. ngay khi ấy, nghe thấy ở trong có tiếng cười, lại là tiếng giả liễn. Liền đấy có tiếng mở cửa, Bình Nhi mang cái chậu đồng ra khỏi người múc nước. Bình Nhi đi sang bên kia, thấy bà Chu liền hỏi. Bà đến đây làm gì thế ạ? Bà Chu vội vàng đứng dậy đưa cái hộp nói. Đem cho hoa đây. Bình Nhi mở hộp, lấy bốn cành hoa rồi quay người đi, một chốc cầm hai cành ra gọi Thái Minh đến, bảo. Đưa sang cho mỡ rung ở phủ bên kia, rồi bảo bà Chu về cám ơn hộ. Các bạn vừa nghe lệ.